Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chết mập bật cười, yếu ớt nói một câu. Cậu bảo hắn yên tĩnh một chút, có được hay không hả? Thật là ồn ảo chết đi được. Khương đừng không nói hai lời, liền đem ôn phong nhã, vẫn còn đang cười mà không ngừng đuổi ra phòng bệnh. Hiện tại cậu có thể nói cho tôi biết, Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không? Nếu quả thật là do cái tên giáo viên nhà trẻ đó, thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Hắn nắm chặt hai tay thành quà đấm, bộ dáng xông tới mà đánh người ta. Thì Vịnh trần thành nhiên nhìn hắn một cái. Là hắn không sai, nhưng là tôi có lỗi. Tóm lại, chính là do tớ quá kịch liệt. Quá kịch liệt ư? Đầu óc của cương đường bắt đầu nghi ngờ. Lời này là có ý gì chứ? Nhìn ra cương đường không biết rõ sự việc, thì thi Vịnh trần lại còn nói. Tôi cho rằng hắn rất là gầy. Cho nên để cho hắn ngồi ở phía trên, không nghĩ tới quá kịch liệt như vậy, báo hại tớ tức ngực khó thở. Làm sao? Cậu nói không phải là... Cậu nghĩ đi đâu vậy chứ? Cậu cho rằng ở trong khách sạn còn có thể làm gì hả? Nhưng, nhưng hai người cậu đều là đàn ông. Làm, làm sao có thể kịch liệt như vậy? Hắn không có cách nào tưởng tượng xem tình yêu giữa đàn ông với đàn ông sẽ như thế nào. Dù sao hắn đối với điều này cũng không có hứng thú. Nhưng đến nỗi tức ngực có thường mà nằm viện thì có vẻ giống như đang làm quá rồi có phải hay không? Ổn phòng nhã chết tiệt. Tối ngày hôm qua xe cô thương đưa tới vào tới. Vừa lúc hắn trực, hắn rõ ràng hỏi nguyên nhân. Sau đó bắt đầu liền cười tớ không ngừng nghỉ. Ngay cả giáo sư đang giúp tớ kiểm tra cũng không nhịn nổi Phải đem hắn đá ra ngoài Nói một hơi nhiều như thế Ngực của hắn lại bắt đầu mơ hồ đau rồi nha Thì vịnh truyền thấy mặt của cương đường lại bắt đầu giật giật Lưng hắn một cái Hướng tới hắn vất tay một cái Đã rồi, cậu cũng không cần nhịn nữa Tớ biết cậu rất là muốn cười Muốn cười thì liền cười đi Hiện tại, tớ cho phép cậu cười Cười xong thì cốt ra ngoài, không đường làm phiền tên tớ nữa Cương đường rốt cuộc cũng tuôn ra một trận cười to Cười đến nỗi nước mắt nước mũi cũng chảy ra Trời ạ cuối cùng cũng được cười rồi Xem lúc bình thường cậu rất là kỳ quái Cậu không nghĩ đến cậu có thể mãnh liệt như vậy Để nỗi khiến cho tức ngực khó thở mà Cười cho đã đi Đừng để cho co ruột lại đến nỗi không giãn ra được rồi đó Khương đường dừng rốt Rồi sau đó lại điên cuồng cười to Cuối cùng y tá trong phòng không chịu nổi Mà đem hắn ra ngoài để bệnh nhân có thể nghỉ ngơi thật tốt Ở bên ngoài phòng bệnh Ôn phòng nhá và Khương đường đang ngồi trên mặt đất Thần thể không ngừng run run, vẫn không có cách nào ngừng cười lại được. Xin hỏi, bác sĩ thì ở phòng bệnh nào hả? Thành âm của người đàn ông có một chút xấu hổ vang lên. Ôn phòng nhỏ coi mục trấn định, hắn lập tức đứng lên mà đứng đắn cất tiếng hỏi. Xin hỏi, anh là ai? Tôi, tôi là bạn, bạn của cậu ấy. Người đàn ông kia giọng nói càng ngày càng nhỏ, giống như rất là ngượng ngùng. Khương Đường nghe thấy âm thanh này rất là quen tay, thì ngẩng đầu lên nhìn. À, ra là mày. Tối ngày hôm qua, dám được gạt đem viên viên của tao đến khách sạn. Thật là xin lỗi. Lưu Tô ông lập tức cúi đầu nhận lỗi. Không được à? Thật là xin lỗi mà. Xin cậu tha thứ cho tôi đi. đều là tôi công tốt. Lúc đó không biết mình đang nghĩ cái gì mới có thể làm ra loại chuyện xấu xa đó. Bất quá bây giờ tôi đã biết mình sai rồi. Nếu cậu không thiết tôi, tôi có thể miễn cưỡng cũng là vô ích. Tôi thành thật xin lỗi cậu và cô giáo trình. Cậu cho tôi có cơ hội sửa sai có được hay không? Cơn đừng nhìn hắn một lúc lâu rồi cất tiếng hỏi. Chỉ cần cậu nói cho tôi biết. Tối ngày hôm qua, cậu làm thế nào để bác sĩ thi tức ngực khó thở như vậy? Nói xong, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Nghe đến đây tiền lưu tô hồng có một chút đỏ mặt. Thật ra thì tôi cũng không phải là cô ý muốn kích liệt như vậy đâu. Chẳng qua là tối ngày hôm qua. À, có thể là chúng tôi bốc đồng một chút. Nhưng là tôi cũng không nghĩ tới. Vừa bắt đầu tôi còn tưởng rằng mình sẽ chết. Bị cậu ấy dọa cho muốn chết. Rồi sau đó tôi thắp lưng. Sau khi nói xong, Khương Đường vừa mặt lòng nghiêm chỉnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không sao. Chỉ cần người không sao là tốt rồi. Viện trình ở bên trong nghề ngơi. Cậu có thể vào xem hắn một chút. Nhưng mà tốt nhất là nên giữ trật tự một chút. Đừng làm cho cơn tức ngực của hắn khó thở, lại bị tai phát đó. Lâu Hồng thù vừa mới gật đầu một cái. Vội vàng đầy cờ vào bên trong. Ba giây sau thì một tràng cười giòn giã vang lên. Thật sự là không chịu nổi nữa rồi. Cái này thật là quá buồn cười đi. Khương đường một lần nữa ngồi rồm ở trên mặt đất, vừa cười vừa dùng rút vỗ vỗ vào vách tường. Mà ở trong phòng bệnh, thì bệnh triển nghe thấy tiếng cười, trên mặt không khỏi toát ra căn xanh. Còn mẹ nói chứ, có ai tới đem hai tên bệnh thành kinh ở bên ngoài, kéo đi chỗ khác có được hay không? Một tháng sau, thời gian thực tập của khương đường sắp kết thúc. Tiếp theo là tìm bộ phận tiếp nhận chính thức. Hồn phòng Nhã đã quyết định làm bác sĩ chính thức, cho nên lựa chọn tiếp tục ở lại bệnh viện. Khương Đường vẫn còn lớn lựu giữa việc tiếp tục nghiên cứu hay làm bác sĩ chính thức. Lúc này, có một vị giáo sư rất xem trọng tài năng của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện